Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái gì cả Anh cởi dây chuyền của cô ra Gỡ chiếc nhẫn xuống Để trước đầu ngón tay của cô Em có đồng ý gả cho anh không Bách Việt Em đồng ý Cô nói ra ba chữ được xem là ngọt ngào nhất cuộc đời của anh Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay Truy đuổi tới cùng Trán của anh trụng vào trán cô Giọng nói cằn cằn mà hân hoan cất lên Hãy cho phép anh hôn cô dâu nhé Cô thoáng bật cười Bờ môi mềm mại chủ động hôn lên môi anh, trong bóng đêm trao đổi lời thầy yêu, lần này thật sự là vĩnh viễn. Vậy là vậy rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 4 năm hôn nhân, 6 năm để quen. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh truyện Hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng